Tối thứ hai Bác Chánh Đạo Chúng ta vừa mới bước chân vào Một cuộc hành trình Cuộc hành trình đi vào thế giới Của tâm ta Một cuộc hành trình Với mục đích khám phá Tìm hiểu con người thật Của chính mình Bao giờ cũng vậy Vạn sự khởi đầu nan. Những ngày tu tập đầu tiên sẽ đầy dẫy những cảm giác bồn chồn buồn ngủ chán nản lười biếng hay nghi ngờ và đôi khi còn hối hận đã lỡ dại tham dự khóa tu nữa vào lúc sắp hoàn tất một tác phẩm triết học của mình baruch spinoza có viết mọi công trình cao quý đều hiếm hoi và khó nhọc Con đường tìm đạo mà chúng ta đang bước chân vào Cũng rất hiếm hoi và không dễ vượt qua Bởi thế chúng ta phải biết từ tốn Câu chuyện trong sách Mau Enola Là một tỷ dụ thật đẹp cho cuộc hành trình chúng ta đang đi Chuyện kể về một nhóm người cùng nhau đi tìm một ngọn núi đặc biệt Chân núi Nằm trên mặt đất Còn đỉnh núi Tượng trưng cho mục tiêu Giải thoát cuối cùng Lúc khởi đầu Những người thám hiểm Phải đối phó với một chướng ngại Lớn lao Họ không thể nào Nhìn thấy được chân núi Trong những điều kiện bình thường Họ phải vất vả Khó nhọc lắm Mới có thể xác định Phương hướng Sau nhiều ngày đêm khổ cực tìm kiếm, cuối cùng họ tìm đến được chân núi. Phần còn lại của quyển sách mô tả sự chuẩn bị và những khó khăn, tranh đấu, hồi hộp trong suốt hành trình đi lên đỉnh núi. Chúng ta cũng đang cùng chung một hành trình với họ. Cố gắng Leo lên ngọn núi trí tuệ Chúng ta đã biết được một bí mật Về sự tàn ẩn của nó Giáo pháp chân lý Không thể tìm thấy ở bên ngoài Nó hiện hữu ngay trong ta Chúng ta cần bắt đầu ngay từ giờ phút này Con đường giải thoát đã được ghi lại Bởi những người đi trước Một phần ghi chép rõ ràng nhất có thể tìm thấy trong kinh điển của Đức Phật là Bát Chánh Đạo. Bác Chánh Đạo có nghĩa là con đường với tám sự chân chánh dẫn đến giải thoát. Đây là một bản đồ có thể hướng dẫn ta đến mục tiêu giác ngộ. Sự chân chánh thứ nhất là chánh kiến. chánh kiến có nghĩa là nhìn thấy, hiểu biết được chân tướng của sự vật. Đúng thật như chúng đang hiện hữu. Thật ra, tuy được đề cập như điều kiện trước hết, nhưng đây cũng là điều kiện phải duy trì đến cuối con đường. Bởi vì ta phải có một sự hiểu biết tối thiểu nào đó mới có thể bước chân vào hành trình này và sự hiểu biết ấy sẽ dần dần trở thành trí tuệ có khả năng đi sâu vào và nhận diện được chân tướng của tâm trong giai đoạn đầu chánh kiến có nghĩa là thấy được những quy luật tự nhiên đang chi phối đời sống một trong những quy luật quan trọng nhất là luật Nhân quả Khamma Mỗi hành động Đều sẽ dẫn đến Một kết quả Không có bất cứ sự việc gì Mà tự nhiên Hay vô tình Xảy đến cho ta Mỗi khi chúng ta Hành động Vì tham Sân Si Khổ đau Sẽ theo đến Còn khi chúng ta Hành động với lòng từ bi hay trí tuệ kết quả sẽ là hạnh phúc và an lạc nếu chúng ta khôn khéo biết vận dụng luật nhân quả vào cuộc sống hàng ngày của mình ta có thể bắt đầu đào luyện một tâm ý hoàn toàn tỉnh thức đức phật thường nhắc nhở các đệ tử của ngài về đức tính rộng lượng bố thí là hành động biểu lộ một tâm ý không tham lam cuộc hành trình của ta gồm có sự buông xả không bám víu và không quyến luyến ngay cả sự xả bỏ ấy chánh kiến cũng còn là biết chấp nhận mối liên hệ của ta với cha mẹ một dạng nghiệp báo đặc biệt Ta phải biết nhận lãnh trách nhiệm cũng như bổn phận đối với song thân. Cha mẹ đã bỏ công khổ cực để nuôi dưỡng ta từ khi chúng ta còn nhỏ bé. Nhờ ơn cha mẹ mà giờ này ta có cơ hội để ngồi đây tu tập giáo lý của Đức Phật. Đức Phật dạy rằng không có cách nào để ta có thể trả hết ơn này. Cho dù Ta có cổng cha mẹ trên hai vai trong suốt cuộc đời mình cũng vẫn chưa đủ. Chỉ có một cách để trả ơn cha mẹ là giúp cho cha mẹ hiểu biết được giáo lý của Đức Phật và sống theo chánh kiến. Nói chung, khi chúng ta trải qua thời gian để khôn lớn và trưởng thành, trở nên độc lập với cha mẹ về phương diện tinh thần, Điều đó tất nhiên là cũng có ý nghĩa nhất định. Nhưng trong khoảng không gian tự do đó, ta phải luôn hiểu được trách nhiệm của mình đối với cha mẹ. Chánh kiến cũng có nghĩa là thấy và hiểu được tánh chân thật. Cái chân như của mình, khi sự tu tập thiền quán tiến bộ, ta sẽ càng lúc càng nhận rõ được tính cách vô thường của mọi vật mọi yếu tố của tâm và thân chỉ tồn tại trong chốc lát rồi tan biến sinh ra rồi diệt đi một cách liên tục hơi thở vào rồi ra tư tưởng đến rồi đi cảm giác có rồi không mọi hiện tượng đều luôn biến đổi chuyển dịch trong cuộc vô thường không có gì là vĩnh viễn cả một khi ta thực sự hiểu được bản chất vô ngã của mọi vật những quan niệm của ta về sự sống và thế giới chung quanh sẽ thay đổi một cách không ngờ tâm ta sẽ thôi nắm bắt và đeo đuổi khi ta hiểu được mọi hiện tượng đều có tánh cách nhất thời chốc lát thay đổi trong mỗi giây phút và nhất là Khi ta có thể kinh nghiệm được Những diễn biến của thân và tâm Khi chúng không còn bị chi phối Bởi cây ngã Với một sự tu tập thiền quán Chuyên cần và sâu sắc Chánh kiến sẽ khai mở và phát triển Sự chân chánh thứ hai Trong bát chánh đạo Là chánh tư duy Chánh tư duy có nghĩa là Suy nghĩ đúng với sự thật Có nghĩa là tư tưởng không bị chi phối Bởi những tham muốn của cảm giác Lòng xấu ác và tánh bất nhẫn Khi tâm ta còn bị dính mắc vào cảm giác Ta sẽ luôn đuổi theo những đối tượng bên ngoài Đi tìm một hạnh phúc phù du Vì bản tính của mọi vật là vô thường thay đổi những thú vui điều chỉ tạm bợ nhưng lòng ham muốn thì cứ tăng trưởng Cái vòng luẩn quẩn này của dục vọng khiến cho tâm ta lúc nào cũng náo động và rối loạn nhưng giải thoát tâm ta khỏi những dục vọng không có nghĩa là đàn áp hay chối bỏ chúng một khi ta đàn áp một sự ham muốn nào, Nó sẽ chỉ biến đổi thành một tâm tánh khác. Nhưng nếu ta chấp nhận và tìm cách thỏa mãn nó, Thì kết quả cũng chẳng khá gì hơn. Chánh tư duy có nghĩa là ý thức được những ham muốn của các giác quan Và rồi buông bỏ chúng. Buông bỏ được bao nhiêu, tâm chúng ta sẽ được nhẹ nhàng bấy nhiêu. Dần dần, tâm ta sẽ bớt đi những xáo trộn, rối loạn Ta sẽ có khả năng giải thoát mình ra khỏi ngục tù của hoàn cảnh Những trối buộc của dục vọng Tư tưởng không bị chi phối bởi những tâm xấu ác Có nghĩa là ta không bị cai quản bởi sự giận dữ Giận dữ là thứ lửa cháy trong tâm Có khả năng thiêu đốt ta và những người chung quanh nếu ta không cẩn thận. Ta có khả năng đối trị tâm nóng giận nếu ta có thể ý thức được nó để rồi buông bỏ. Khi ấy, tâm ta sẽ trở nên nhẹ nhàng và thoải mái. Bản chất yêu thương của tâm sẽ tự nhiên hiển lộ. Tư tưởng không bị chi phối bởi tánh bất nhẫn. Có nghĩa là ta có tâm từ, có lòng thương xót những ai đang bị đau khổ và muốn cứu giúp họ. Trong sự tu tập thiền quán, ta nên có tâm từ đối với tất cả mọi sự sống chung quanh. Sự chân chánh tiếp theo trong bát chánh đạo là chánh ngữ. Chánh ngữ dạy ta cách tiếp xúc, liên hệ đến hoàn cảnh, và những người chung quanh chánh ngữ là phương thức giúp ta sống hòa hợp với thế giới chung quanh thiết lập mối liên hệ hòa ái giữa ta và người khác chánh ngữ là không nói những gì sai với sự thật không nói những lời gây chia rẽ và thù hận chỉ nói những lời chân thật và có giá trị xây dựng, sự hiểu biết, hòa giải. Sau khi Đức Phật thành đạo và trở về gặp lại gia đình, nhiều người thân thuộc, bạn bè cảm phục sự từ bi và tỉnh thức của Đức Phật đã xin quy y theo Ngài. Trong số đó, có Rahula, La hầu la, con trai của Đức Phật Lúc ấy, Phật có thuyết giảng một bài pháp tên là Lời khuyên cho ra Hula. Trong bài giảng này, Phật dạy Rahula đừng vì bất cứ lý do nào mà nói ra những lời không chân thật. Cho dù điều đó có đem lại lợi ích đến cho mình hay bất cứ ai khác. Sự trung thành với sự thật là một điều tối quan trọng. Nó giữ cho những liên hệ của ta với thế giới chung quanh được dễ dàng và ít phức tạp hơn. Thành thật trong lời nói sẽ dẫn đến sự thành thật với chính mình. Trong thân và tâm của ta, có biết bao nhiêu chuyện mà ta hằng trốn tránh, những đau đớn, bực dọc mà ta không bao giờ muốn nhắc đến. Nhưng như vậy là ta đã không thành thật với chính mình. Chân thật trong lời nói là căn bản cho sự chân thật trong tâm tưởng. Có thành thật với chính mình ta mới có thể cởi mở tâm mình ra. Và nhờ đó ta mới có thể nhận diện và đối trị với mọi trạng thái bệnh hoạn của tâm hồn. Sự chân chánh thứ tư là chánh nghiệp. Chánh nghiệp có nghĩa là chọn một lối sống chân chánh, không sát sinh, không làm cho người khác bị đau khổ, không trộm cắp, không lấy những gì không phải của mình, không tà dâm, cũng có nghĩa là không vì những lòng tham muốn, tham dục thể xác mà làm khổ người khác. Thường chúng ta ít khi thấy được những hậu quả lâu dài gây ra bởi hành động của mình. Trong sách Mao Enola có một câu chuyện nói về việc này. Đối với những người leo núi, có một luật mà ai cũng phải tuân theo. Là khi lên đến một độ cao nào đó, Họ không được phép giết hại bất cứ một sinh vật nào. Họ phải mang theo thực phẩm đầy đủ. Một hôm, có một người leo lên quá độ cao ước định đó. Nhưng chẳng may, anh ta bị kẹt trong một trận bão tuyết. Trong ba ngày liên tiếp, anh sống trong một căn liều tạm bỡ, không thực phẩm. Gió tuyết lạnh Làm đông cứng hết mọi vật chung quanh Đến ngày thứ ba Cơn bão đi qua Trong một hang nhỏ dưới lớp tuyết Anh thấy có một con chuột già chui lên Bụng đói vì ba ngày không ăn Anh nghĩ Không có hại gì Khi giết con chuột già này để đỡ đói Anh ta tìm một cục đá và giết con chuột. Xong anh trở xuống núi, chẳng nghĩ gì đến con vật mình vừa sát hại. Cho đến một hôm, anh bị đem ra xử trước tòa. Bởi những người có phận sự bảo trì ngọn núi và những con đường mòn chung quanh, anh bị xử về tội sát hại con chuột. mà đến giờ này anh đã quên bản Dường như hành động nhỏ nhặt của anh lúc đó giờ đã gây nên một tai họa. Con chuột già yếu mà anh giết ngày đó vì không đủ sức đuổi bắt những con côn trùng khỏe mạnh. Nên nó sống bằng cách tìm ăn những côn trùng bệnh hoạn. Khi nó bị giết đi, Số côn trùng bệnh hoạn không còn được kiểm soát nữa. Bệnh hoạn lan tràn sang những côn trùng khỏe mạnh khác, và dần dần cả loài bị tiêu diệt. Những côn trùng này từ lâu có trách nhiệm trong việc bón phân và truyền phấn hoa đến những nhụy cái cho các loài thực vật mọc trên sườn núi. Khi loại côn trùng chết đi, những thực vật mất đi chất nuôi dưỡng và phương tiện truyền chủng, nên chúng cũng tàn tạ theo. Từ bấy lâu nay, những thực vật mọc ở hai bên sườn núi giúp giữ cho đất đá được gắn kết với nhau. Giờ trơ trọi, sườn núi cũng bắt đầu bị thời tiết xói mòn. Cuối cùng, một trận đất lở đã giết chết một số người leo núi và ngăn trở con đường đi lên. Tất cả bắt đầu từ một hành động dường như nhỏ nhặt là giết một con chuột già yếu. Bởi vì chúng ta thường không có khả năng nhìn thấy những hậu quả lâu dài của hành động mình. Chúng ta hãy có ý thức trong từng việc làm. Đừng tiêu diệt sự sống trong thế giới chung quanh. Hãy gieo những hạt giống của an lạc, từ bi và hạnh phúc. Sự chân chánh kế tiếp trong bát chánh đạo là chánh mạng. Chánh mạng có nghĩa là chọn một phương thức sinh sống. không làm tổn hại đến người khác. Những nghề nghiệp không liên quan đến sự sát hại, trộm cắp hay lường gạt kẻ khác. Thông thường thì, những nghề như buôn bán hay chế tạo vũ khí, nấu rượu, săn bắn, đánh cá, đều làm tổn thương đến những sinh vật khác. Đạo Pháp không phải là ngồi yên một chỗ. Ngồi yên là một phương tiện hiệu quả để đạt đến trí tuệ và sự hiểu biết đó phải được thể hiện bằng hành động trong đời sống của chúng ta. Chánh mạng là một trong những sự thể hiện đó. Hãy bước đi thiên liêng như những người da đỏ. Hãy biến sự sống của mình thành một nghệ thuật Hãy thực hiện mọi việc Với một thái độ cẩn trọng Với một ý niệm tỉnh thức Ba sự chân chánh kế tiếp Có liên quan đến việc tu tập thiền quán Quan trọng nhất trong ba sự chân chánh này Là chánh tinh tấn Thiếu sự cố gắng Ta sẽ chẳng làm được gì Trong vi diệu pháp Abhidhamma có nói Tinh tấn, cố gắng Là gốc rễ của mọi thành công Là nền móng của sự thành đạo Nếu chúng ta muốn lên đến đỉnh núi Mà chỉ biết ngồi mơ tưởng thôi Thì dù qua ngàn năm Cũng chẳng có gì xảy ra Bất cứ một hành trình nào Cũng là một tập hợp Của những sự cố gắng, dụng công Nhờ bước từng bước nhỏ Mà ta lên đến đỉnh núi Ramana Mahasi, một vị thánh của thời đại này ở Ấn Độ viết Chưa ai có thể thành công mà không phải cố gắng Tâm an lạc không phải là một tánh tự nhiên ta có khi mới sinh Những ai thành công đều nhờ ở đức tính nhẫn nại của mình Nhưng tinh tấn, cố gắng phải trong một mức độ quân bình Bởi sự nóng nảy hay khẩn trương Là những trở ngại lớn trên con đường tu tập Năng lực phải được quân bình với sự tĩnh lặng Nó cũng giống như khi ta lên dây đàn Dây đàn lên căng quá hay trùng quá Đều không thể phát ra đúng cao độ Trong sự tu tập cũng thế Chúng ta phải tinh tấn, kiên trì nhưng với một tâm thoải mái và quân bình. Cố gắng, nhưng không đàn áp. Trong ta có hàng ngàn hiện tượng đang chờ khám phá. Tâm ta có muôn từng muôn lớp để tìm hiểu. Với sự tinh tấn, con đường tu tập của ta sẽ rộng mở. Không ai có thể cố gắng thay ta được. Không ai có thể Giác ngộ thay ta được Sự giác ngộ của Đức Phật Đã giải quyết vấn đề cho Ngài Chứ không giải quyết vấn đề cho ta Có chăng Chỉ là chỉ ra cho ta Một lối thoát Nhưng mỗi người chúng ta Phải tự thắp đuốc lên mà đi Chánh niệm là sự chân chánh thứ bảy Trên con đường bác chánh Chánh niệm có nghĩa là Ý thức được những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Tôi muốn nói sự chú ý đến những sự thay đổi, biến chuyển của mọi hiện tượng. Khi đi, ý thức được những cử động của cơ thể. Khi quan sát hơi thở, ý thức được cảm giác ra vào hay lên xuống. Ý thức được sự có mặt của từng tư tưởng hay cảm giác. Như một thiền sư có nói Khi bạn đi, đi Khi bạn chạy, chạy đều trên hết là đừng có do dự Bất cứ đối tượng là gì Bạn hãy ý thức nó Nhưng đừng cố nắm bắt Vì đó là tâm tham Đừng xua đuổi Vì đó là tâm sân Và cũng đừng lãng quên Vì đó là tâm si Hãy quan sát những biến chuyển Cùng diễn tiến của đối tượng Một khi chánh niệm được phát triển đúng mức Tất cả sẽ trở nên nhịp nhàng Và mỗi ngày trở thành một điệu vũ Chánh niệm đem lại cho tâm ta Một sự thăng bằng và an tĩnh Nó có khả năng giữ cho tâm ta được sắc bén Để ta có thể ngồi lại mà quan sát Theo dõi những hiện tượng xảy ra Chung quanh như một vỡ tuồng Sự chân chánh được kể ra cuối cùng là chánh định Chánh định có nghĩa là Có khả năng tập trung tâm ý Giữ cho tâm mình gắn với một đối tượng duy nhất Những ngày đầu tu tập Bạn sẽ cảm thấy khó khăn Vì chưa có nhiều định lực Khi leo núi, chúng ta phải có một sức khỏe cần thiết Nếu không đủ sức khỏe, lúc ban đầu ta sẽ dễ mệt và khó chịu Nhưng dần dần khi cơ thể quen đi, ta cảm thấy khỏe khoắn Và việc leo núi sẽ trở nên dễ dàng hơn Sự tu tập thiền quán của ta cũng thế Khi định lực phát triển, ta sẽ có khả năng sống trong hiện tại dễ dàng hơn. Những khó khăn ban đầu sẽ không còn là một trở ngại nữa. Nếu bạn đặt một nồi nước lên bếp lò, rồi cứ vài phút lại mở nắp ra, chờ cho nước sôi sẽ lâu lắm. Nhưng nếu bạn để yên, đừng mở nắp, thì nước sẽ chóng sôi hơn. Các khóa tu thiền là những cơ hội quý báu, giúp cho ta phát triển định lực và chánh niệm. Với sự tu tập liên tục, mỗi giây phút được xây dựng bằng công phu của giây phút trước đó. Trong một thời gian ngắn, tâm ta sẽ trở nên sắc bén và có khả năng sôi thấu được chân tướng của sự vật. Hành trình của chúng ta bao gồm việc sống. hòa hợp với thế giới chung quanh và tìm hiểu chính mình. Trong mau Enela có lời khuyên sau đây cho những ai đang đi trên con đường tỉnh thức. Hãy giữ ánh mắt của mình trên con đường đi lên. Nhưng nhớ, đừng quên nhìn những gì ngay trước mặt. Bước cuối cùng phụ thuộc vào bước đầu tiên. Đừng nghĩ rằng bạn Đã đến nơi chỉ vì Bạn đã nhìn thấy Đỉnh núi cao Hãy cẩn thận nơi bạn sẽ đặt chân Bước tới cho vững vàng Nhưng đừng vì vậy Mà sao lãng mục tiêu Cuối cùng Bước đầu tiên Phụ thuộc vào bước cuối cùng Sống vững vàng Trong hiện tại Phát triển chánh niệm Trong từng giây phút Và vững tin nơi khả năng tự do của sự tỉnh thức Sau đây là một số thắc mắc nảy sinh trong quá trình tu tập Hỏi Tôi có cảm giác rằng hơi thở vào lúc nào cũng mạnh hơn Điều này làm xáo trộn sự tập trung của tôi Tôi phải làm gì? Đáp Hơi thở là một đề mục rất hay và quan trọng trong thiền quán vì hơi thở có rất nhiều trạng thái và cường độ mạnh nhẹ khác nhau có khi nó mạnh và nặng nề có khi nó thoải mái và nhẹ nhàng hơi thở có thể thay đổi giữa khi ta thở vào và thở ra hay là sau một thời gian ngắn cũng có những lúc hơi thở nhẹ đến nỗi ta không cảm thấy gì hết. Hơi thở là một đề mục vô giá trong thiền quán. Bởi vì, một khi hơi thở trở nên nhẹ nhàng, ta có thể dùng nó để đem tâm mình an tịnh xuống cùng một mức độ với hơi thở. Khi bạn thấy hơi thở càng lúc càng trở nên thanh nhẹ, lắng tâm xuống thật yên, để có thể nhận diện được nó. Nó đòi hỏi một sự cố gắng, để không làm gì hết, chỉ yên lặng. Hỏi, làm cách nào để biết một người đã giác ngộ? Đáp, một người giác ngộ hay tỉnh thức, không để lại một dấu vết nào hết. Làm sao ta có thể đo lường được một tâm tự tại bằng những giác quan giới hạn của mình? Điều đó vượt ra ngoài sự suy luận. Cũng giống như ta đi tìm một ánh lửa đã tắt. Bạn tìm kiếm ở đâu bây giờ? Bạn không thể nghĩ giác ngộ, tỉnh thức như là một cái gì có thể đụng chạm hay sờ mó được. Người tỉnh thức không có một dấu hiệu đặc biệt nào trên trán họ hết. Nhưng bạn vẫn có thể cảm nhận được họ qua những đức tính. thương yêu hiểu biết mà họ có hỏi về sự liên hệ với cha mẹ và trách nhiệm hướng dẫn cha mẹ vào đạo pháp cha mẹ tôi thắc mắc tại sao tôi lại đi dựng nhiều khóa thiền như thế này tôi cố gắng giải thích nhưng hình như không có cách nào làm cho họ hiểu được đáp có rất nhiều cách để người ta thông cảm nhau mà thường thì lời nói lại là một phương tiện kém hữu hiệu nhất. Nếu bạn sống với cha mẹ hay bất cứ ai mà giữ được sự an lạc, tĩnh lặng, không phê phán, biết chấp nhận, thương yêu và tử tế, tôi nghĩ bạn sẽ không cần phải nói một lời nào. Con người an lạc của bạn tự nó có khả năng tạo nên Một khoảng không gian tươi mát Điều này đòi hỏi thời gian tu tập Người ta bao giờ cũng có thành kiến với những gì Không hợp với quan niệm của mình Khi nào bạn nói ra những điều có vẻ khác thường, mới lạ Họ sẽ trở nên bảo thủ Thế nên ta đừng bao giờ chấp vào hình thức quá Hãy sống tự nhiên đạo pháp sẽ hiển bày tâm tĩnh lặng sẽ ảnh hưởng đến thế giới chung quanh điều đó đòi hỏi thời gian sự kiên nhẫn và thật nhiều tình thương hỏi trong khi ngồi thiền tôi thường thấy mình hay tưởng tượng hơi thở là một luồng nước chảy tới lui trong một đường hầm những hình ảnh như thế có hại cho chánh niệm không? Đáp, có. Cốt tủy của Pháp tu thiền quán này là trực tiếp kinh nghiệm chứ không phải tưởng tượng. Hình ảnh hóa, hơi thở của mình là tạo nên một khái niệm. Khái niệm không phải là sự thật, nó chỉ là bóng dáng của sự thật. Điều cần nhớ là kinh nghiệm những cảm giác của hơi thở chứ không phải tạo nên một ý niệm về hơi thở. Hỏi, việc tôn thờ Thượng Đế áp dụng vào sự tu tập này bằng cách nào? Đáp, tùy theo định nghĩa của bạn về Thượng Đế, mỗi người có một câu trả lời khác nhau. Ta có thể nói Thượng Đế là chân lý tối cao, là đạo pháp, chân như, Của vạn vật hiểu như vậy thì tôn thờ thượng đế có nghĩa là sống trong chân lý sống đúng với giáo pháp để cho giáo pháp tự nhiên vô bày